các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio của mr iz chúc các bạn nghe truyện vui vẻ thuyết gián bài lịch của tác giả nguyễn trương kiên lý lần đầu tiên Sài Gòn nhắc đến Hà Nội, Tinh A B tấn tả, cơ quan thông tin chính thức của chính phủ Việt Nam cộng hòa vừa phát một số đoạn trong bài xã luận của tờ Nhân Dân, cơ quan trung ương của Đảng Lao Động, cộng sản bắt diệt. Đó là những đoạn mà Hà Nội lên tiếng kịch liệt phản đối diệt Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc cử đoàn điều tra sang Sài Gòn để thu thập tài liệu về vụ Phật giáo. Theo Nhân Dân. Việc này là một thủ đoạn của đế quốc Mỹ Nhằm tước đoạt danh nghĩa của Liên hiệp quốc Và bành trứng sự can thiệp Cùng chiến tranh xâm lược tại miền Nam Việt Nam vi phạm thô bạo Hiệp nghị Geneva năm 1954 Về đình chỉ chiến sự Và giải quyết hòa bình vấn đề Đông Dương Cũng theo nhân dân Việc điều tra phải thuộc thẩm quyền của quỹ hộ quốc tế Đây là lần đầu tiên trong vòng 8 năm nay Việc tấn xã trích trung thực Những đoạn của tờ nhân dân Và điều đáng lưu ý Là việc tấn xã không hề Để vào quạt kép Dẫn từ đế quốc Mỹ Chiến tranh xâm lược vi phạm thô bạo hiệp nghị Geneva Người ta có thể hiểu rằng Sài Gòn muốn cho thấy Trên một số vấn đề nào đó Họ không khác ý kiến của Hà Nội Điều mà trước đây Họ coi như cấm kỵ Đồng thời Sài Gòn Qua mẫu tin ngắn này, thả chiếc bông bóng thăm dò nhiều phía, cả bắc diệt lẫn Mỹ. Mặc dù rất lo lắng về số phận của Thạch và anh đã hình thành trong đầu phương án hành động sau khi đọc đoạn báo cáo của nhà cảnh sát Đô Thành liên quan đến cả ngồi cảnh tài xế chiếc Bell Ghost, có bộ mặt rắc và chùm lông đen trên cằm, Luân dẫn đến nhà chị cả. Chị cách này, mong manh Xong còn hy vọng Anh tìm liên lạc với lãnh đạo Lường đổ xe trước ba Kim Sơn Bây giờ thì anh phải tự lái Gọi cà phê Lường ung chung uống Kính đáo quan sát Không có cái đuôi nào bám theo anh Căn phố lầu số 31 trên đường Trần Hương Đạo Mang bản hiệu Hồng qua Stone Anh không nhớ lần Ngọc dẫn anh trúng Cửa hàng này có chưa và chị Cá còn ở đấy không anh ngó lên tầng lầu cửa đóng kín phải sang hỏi thôi anh băng qua đường vào cửa hiệu ông đến có việc gì một trung niên ngồi sau chiếc bàn chất đầy giấy tờ đứng lên lèi phép hỏi luân căn nhà phố bày la liệt mẫu hàng cùng với những bánh những thùng có vẻ đây là một hiệu buôn đồng thời có hàng giải sợi Tôi xin hỏi Người chủ căn phố này còn ở đây không? Tôi muốn thăm Tôi là bà con Ông là bà con với bà chủ nhà? Dạ đúng vậy Hai tiếng bà chủ Khiến tim Luân đập mạnh Bà chủ ở tầng trên Ông đến thang lầu cách đây ba căn Luân theo chỉ dẫn gõ cửa tầng trên Ai đó? Một giọng phụ nữ hỏi Giọng trẻ không phải của chị cả, tôi là bà con của chị cả, chị cả nào ở đây không có ai là chị cả, rõ ràng sau cánh cửa đôi mắt qua một lỗ nhỏ nhìn lưng, vậy là tôi lầm xin lỗi, lưng chán nản quay lưng, ông kỹ sư vẫn giọng đó và luồn lạch chạy theo cuộc sống của lưng, nhất thời anh chưa phân định mừng hay sợ, cánh cửa hé. Hẽ một chút thôi Mời ông vào Lưng lách qua cửa Cửa khép sau lưng anh Giang nhà hơi tối Lưng chỉ nhận ra một bóng nhỏ nhắn Đèn bật sáng Lưng sững sờ Mai đứng trước mặt anh Anh chụp tay mai siết mạnh Cô bình yên Lưng không giấu nổi mừng Mai thoát khỏi trần kim tuyến Điều thật lạ, mời ông kỹ sư ngồi. mày trỏ chiếc ghế tựa, vẫn là chiếc ghế tựa năm xưa. Khi anh được Ngọc đưa đến đây, sau trận bị bộ hạ của Mai Hữu Xuân truy đuổi ở Nhị Tì, Quảng Đông, năm 1955. Tôi bình yên nhờ ông kỹ sư. Ông kỹ sư nhắc tôi mấy lần về địa tâm của đảng Đại Việt. mày nói xúc động, tôi chuyển chỗ ở trước. Quả gần trưa ngày 27 tháng 2 Công an chụp căn phòng tôi ở Không có dấu chết gì Tất nhiên do Phạm Phú Quốc khai Giọng mai bỗng như lạc Chú tôi Cô ôm mặt khóc Thế là Luân hiểu Người lau công sở thú không còn nữa Cái chết thảm khốc ở B42 Mồi cho một con cọp nào đó Luân chợt nhớ tới Ngọc Chiếc đi văn kia À, lấy khăn lau bụi mày có đoán lý do cái đau của Luân Mỗi người trong cuộc chiến đấu này Đều phải chịu mất mát Luân nói thầm Anh hỏi con của Mai Tôi gửi đi xa Người mẹ ngắm gùi Nghe nhắc con Nhưng Luân tìm thấy Trong câu trả lời của Mai Sự yên tâm Hẳn cô đã gửi con ra miền Bắc Lương không dám hỏi tên chồng Mai. Đủ rồi. Bây giờ, Lương ngắm Mai. Cô gầy trạt, tóc lớn đốm bạc. Trong khoảnh khắc, Lương nhớ liền gương mặt của Mai, giống một người. Chú Sáu khỏe không cô? Chú Sáu nào? Mai hơi bối rối Tôi tin chú Sáu là ba của cô. Mai ngó lưng trăng trối. Tại sao ông kỹ sư biết ba tôi? Biết biết và chịu ơn. Luân thuật chán tách cho mày nghe, trường hợp chú sáu giúp Luân an toàn qua khỏi tầm kiểm soát của công an trên đường phụng hiệp đi Cần Thơ khi anh rời chính khu về thành. À, tôi có nghe bà tôi nói. Bà tôi nói một cán bộ rất lớn ngớ rất công an. Không ngờ người đó là ông kỹ sư. Không khí bỗng nhẹ nhàng. Bao nhiêu hình ảnh buổi băng sơ dục sống lại. Luân hơi mỉm cười Đúng Anh lớn ngớ thật Anh nghi kỵ Sợ hãi nữa Nhưng Người anh gặp là chú Sáu Một người dân tốt bụng Dẫu sao Người tốt bụng vẫn đông hơn Chắc chú Sáu giàu khu Mai không xác nhận Mà không phủ nhận Chị cả vẫn ở đây Vẫn ở đây Chị đi chợ sắp về Có tin gì của anh cả không Có, hai người thầm thì một lúc, bị kẹp giữa hai người lưng nách, thạch không thấy chuồng dãy, hai khẩu súng chọc hai bên hông thạch, đau nhói, còn khẩu súng của anh, chúng tước ngay khi ấn anh vào xe. Mày ngồi yên, hãy kêu lên, hay ra dấu cho tụi cảnh sát gác đường, thì coi như mày theo ông bà, ông giải ngay lập tức dẻ ngồi băng trước quay lại dọa thạch thiếu tá hùng như vậy là sao thạch hỏi thiếu tá hùng chẳng xa lạ gì với thạch là sao hùng cười gãi là như vậy đó các ông làm sai luật tôi là người của nhà cảnh sát thạch vẫn nói cứng im thiếu tá hùng quá luật lệ là các con mẹ gì mày sẽ trả lời chút nữa thôi nên nhớ Mày chỉ có nhiệm vụ trả lời Chứ không có quyền cãi Hiểu chưa con Xe quay về đường hiền chương Chạy một lúc rẽ ngoặt vào một hẻm tối ôm Thạch hiểu số phận của anh Khi tiếu tá hùng không cần chống mặt Thì có nghĩa là Chúng sẽ khử anh Xe chua qua một cống Đã mở sẵn Khi cánh cửa sắt đóng lại Hai gã kè thạch Bước lên bậc thềm một ngôi biệt thự công nó lại Thiếu tá Hùng ra lệnh Thạch bị đẩy vào chiếc ghế Mày muốn sống hay muốn chết Hùng hỏi Thạch mấy giờ thấy sợ Ai mà không muốn sống Ừ biết điều đa Hùng cười hô hố Chùm lông càm trung trinh Mày biết thiếu tá luôn kìa giọng Tất nhiên là thạch biết tay trưởng Tì cảnh sát kiến quà Tại sao thiếu tá giọng chết tập thuộc lại những điều anh chứng kiến ở trúc gian. Anh chưa lấy lại bình tĩnh, nên không rõ lý do cuộc cật chứng này. Thiếu Tác giọng và Thiếu Tác Hùng, vốn là bạn chiến thân, tao không hỏi mày chuyện đó. Tao hỏi mày, về chớ Nguyễn Thành Lân tổ chức giết Thiếu Tác giọng như thế nào. Giọng của Hùng cay gắt. Dạ, tôi đâu rành. Tôi thật lắp bắp. Mày rành, mày phải rành. Ở bên cạnh thần luân Mà mày không trành sao được. Thạch chưa bao giờ nghĩ đến việc lương chính cho một tội ác. Tuy sợ, anh vẫn lắc đầu. Không có chuyện đó đâu. Hả? Mày không chịu khai hả? Thiếu tá Hùng trồm tới. Giang tay đỉnh tác thạch. Cửa phòng dịch mở. Thiếu tá Hùng trội thu tay về. Đứng thẳng người. Kính chào thiếu tướng. Thạch nhìn lên. Mặt nụ cười của Mai Hữu Xuân Sao lại còn thiếu ý thạch? Xuân nghiêm mặt Còn được tháo Ta bắt đầu Xuân ngồi xuống ghế Đối diện với thạch Thiếu tá Hùng vẫn đứng Thiếu ý uống cà phê Xuân hỏi thạch Không đợi thạch trả lời Thiếu tá Hùng bước ra ngoài Tụi nó chắc làm thiếu ý sợ Không có gì nguy hiểm đâu Thiếu ý cứ yên tâm xuống nhồi thuốc vào p.p sau đó hất gói capstan về phía thạch hút đi thạch quang mang thật sự lá luồn quá anh rút điếu thuốc mà tay lấy bẫy thiếu tá hùng trở vào với hai tách cà phê rón rén đặt lên bàn mời thiếu úy xuân bảo chắc thiếu tá hùng dược trực vấn thiếu úy về cái chết của thiếu tá lưu kỳ giọng đúng không Thạch khé gợt đầu, lấm lét ngó hùng. Tầm bậy. Xuân xoay người nhìn thiếu tá hùng. Thiếu tá lẫn lộn chuyện chung với tình cảm riêng tư. Ta cần thiếu ý thạch ở điểm khác. Thạch không thấy phân biệt. Xuân khiển trách hùng thật hay giả. Họ cần gì ở mình. Thạch hớp tất cà phê mà như hớp một thứ nước đăng đắng, chẳng ra mùi vị. Dù thạch nghiện cà phê, Tôi muốn Thiếu Ý trả lời mấy câu hỏi của tôi Muốn câu hỏi bình thường thôi Xuân rích thuốc Phá làng khói xám tỏa rộng Quanh ông ta Thiếu Ý làm việc với đại tá Nguyễn Thành Lương được mấy năm rồi Dạ 8 năm Lâu dữ ha Dạ cũng lâu Thiếu Ý có khi nào định xin thôi việc cảnh ông Lương không Dạ... dạ không Tại sao Dạ, ông Lương đối với em rất tốt. Vợ anh ở thân cũng nghĩa Mỹ Tho. Dạ, dạ phải. Dùng cho Việt Cộng kiểm soát. Dạ không, dùng nửa an ninh. Nghĩa là ban đêm thì Việt Cộng, ban ngày thì quốc gia. Dạ. Tại sao anh không đưa vợ con anh lên Sài Gòn? Dạ, em còn cha mẹ già. Có miếng giường, lên Sài Gòn sống sao nổi? Ừ, ừ Tại sao gia đình anh không bị diệt Cộng làm khó dễ? Em không biết ừ. Ừ. Nhà anh có theo diệt Cộng không? Dạ không Tôi hỏi chơi anh Chứ nếu có người theo diệt Cộng Anh làm sao biết được? Ở xóm anh Người ta biết anh bảo vệ ông Lương không? Dạ gia đình em giấu việc này Dân thì không biết Nhưng một số người trong hội đồng hương chính Đồng trưởng Chỉ huy trưởng sân bay thân của Nghĩa biết Tại sao hổm rày Vợ anh đau nặng Gọi anh về Anh lại không về Dạ em ngại Ngại cái gì Ngại diệt cổng gầy bẫy ừ, ừ Rồi anh báo với đại tá Dạ Đại tá cho xác minh Chỉ huy sân bay trả lời vợ anh không đau ấm phải không Dạ phải Nếu bây giờ tôi báo với anh là vợ anh bị bắt Anh tính sao Thạch đánh rơi điếu thuốc Mồ hôi trịnh Dạ vợ em bị bắt Dạ ai bắt Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio của bí Ez. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Về cổng chứ còn ai Xuân ngó chăm chăm nét mặt của Thạch Và Thạch đã tỏ ra không đủ bản lĩnh Trước một tay mật thám cỡ Xuân Anh thở vào Tuy nhẹ nhẹ mà cả Xuân và Hùng đều nghe. Mặt anh chán hẳn ra. Đủ rồi. Xuân cười nửa miệng. Anh có cảm tình với Việt Cộng. Nếu không nói anh chính là Việt Cộng. Thiếu tướng dạy sao? Thạch dương như nghe lầm. Em mà Việt Cộng. Anh đừng đóng kịch nữa. Hoặc anh nghĩ đến việc nhờ đại tá lương can thiệp để Việt Cộng thả vợ con anh. Nghe vợ con bị diệt Cộng bắt Anh hết sợ Vì anh tin diệt Cộng không có gì Lại hãm hại vợ con anh Như anh từng theo dõi Các chỉ trừng trị của diệt Cộng Anh không phải hạng ác ôn Nhưng câu sau của Xuân Thì anh chưa nghĩ tới Thật kỳ cục Nếu luôn can thiệp Và nếu như vậy thì chắc chắn diệt Cộng sẽ trị vợ con anh Diệt Cộng từng nhiều lần cử Luân Dạ không Việc cộng mà nghe em là người của đại tá Thì họ giết vợ con em liền Việc cộng oán đại tá thấu xương Đôi mắt sắc của Xuân xoáy vào thạch Kinh nghiệm nghề nghiệp cho ông ta kết luận là thạch nói thật Việc cộng không oán đại tá luôn đâu Anh thử xin đại tá giúp cho Xuân tiếp tục trò chuyện dẫn chủ Tuy ông ta đã có phần cục hứng Dạ em không dám Trả lời xui xị Thôi được, tôi hỏi anh Anh muốn đặt cách lên lon đại úy không Dạ, muốn thì muốn Nhưng em chỉ theo đúng quy định chung Cấp trung úy cũng đã quá sức em rồi Tôi tặng cho anh một cơ hội lớn Vừa rồi, anh và đại tá đi đâu Thưa đi tam giác vàng À Xuân chống tay lên cằm cao mày Anh thuật cho tôi nghe chuyến đi của anh thực tỉ mỉ Trong lúc thập thuộc, Dung lim chim mắt chốc chốc hỏi xem thập thuộc xong Dung lấy ngồi thử. Mục đích đi chỉ chấm mục đích nghiên cứu, bảo chuyển để sản xuất bạch viếng. Sương như tự nói, rồi bóng ông ta quạt bác hẳn. Anh ký tên vào tờ cung. Dạ, tờ cung gì? Tờ cung về việc đại tá Nguyễn Thành Luân buôn lậu bạch viếng. Anh ký xong Ngày mai sẽ nhận được quyết định thăng đại úy Thạch cắn môi Không thể làm chuyện tồi bãi như vậy Đại tá đâu có buông bạch phiến Dạ Em sẽ ký tờ cung Với em vừa trình với thiếu tướng Em không mong được thăng đại úy Em cũng không thấy nó sai sự thật Đại tá không đi buông Buông bất cứ thứ gì Chứ đừng nói là á phiện Anh ngu thật Anh nhất quyết không ký Thạch dứt khoát Dạ Mai Hữu Xuân hất đầu trái hiệu cho tiếu tá Hùng Thạch đoán anh sắp chết Tự nhiên nước mắt anh trào Anh sắp quỳ xuống Xin Xuân tha mạng Anh ký chứ Thạch ngồi vững lại không thể ký Giờ thạch từng dặn thạch ăn ở với luân sao cho phải Và luân dung đối đại với thạch Không thể ký anh lắc đầu chấm dứt mấy phút nặng nề mà xuân hao háo nhìn anh xuân dỗ bàn không nói gì đứng phát lên thạch biết thế là hết so với lần ở khách sạn chỉ lay like, anh tuyệt vọng thiếu tá hùng bấm chuông ngay lúc đó một sĩ quan bước vào thạch ảnh toát người nhưng viên sĩ quan chập cất chân báo cáo Trình thiếu tướng. Trung tướng John tiếp đón chuyến điện thoại với thiếu tướng. Mây Hữu Xuân chọi giá ra khỏi phòng, tiếng xuân chán chảnh ở điện thoại. Bây giờ, một người nữa bước vào, một giá niên trủi, áo phanh ngực, bày dấu sâm xanh lẻ, theo kịp mắt Ti Hi, lừa lừa của Thiếu tá Hùng, đưa chiếc còng vào tay Thạch, đã đến lúc vãn liều, Thạch chụp chiếc còng Và đánh cùi chó thật mạnh cho bụng cả Rồi lao vào thiếu tá Hùng Gã đen trũi đau quá Ôm bụng Sửm xuống Thiếu tá Hùng bị bất ngờ Không kịp tránh chiếc dòng chuột đập vào đầu hắn Giàn một tiếng bóp khô khan. Hùng té ngửa Thạch định tước súng Hùng Vì anh tính Nếu mai hủ xuân bước vào Anh sẽ bắn Rồi ra sao thì sao Thạch chưa mở được bao súng của Hùng Thì cửa mở Cái gì Mai hủ Xuân kinh ngạc Và ông ta hiểu liền Đừng lộn xộn Đứng dậy đưa tay lên Xuân trái lệnh cho Thạch Hai vệ sĩ dương nồng tiểu liên về phía Thạch Trung tướng John Steve sẽ đến đây Trong 10 phút nữa để gặp thiếu úy Xuân báo Thạch Gá đen đuổi cùng thiếu tá Hùng Được đỡ ra khỏi phòng Máu tuôn ướt đẫm mặt hùng diện lau quét khẩn trương Xuân mời thạch ngồi Và ông ta cũng ngồi Xuân nhìn thạch khá lâu Đại tá luôn dạy một bảo vệ đúng là bảo vệ Tôi không rõ đã phạm tội gì Mà các ông cứ xử tệ như vậy Thiếu tướng ra lệnh trả khẩu súng của tôi cho tôi Tôi muốn nói chuyện với đại tá Thạch đòi cách xưng hô Không thèm ngó mai hủ xuân Anh không cần biết Stone Steep Đến là tốt hay xấu với anh chỉ mà gấp Gặp trung tướng Mỹ xong Ta sẽ tính Xuân nói giống đúng đỉnh Ta sẽ tính Nghĩa là mạng sống của thạch Chỉ được kéo dài thêm một tí nữa Không, thạch miếm môi John tiếp vào phòng Xuân chào theo điều lệnh Còn thạch chỉ đứng lên John bắt tay thạch Người thông ngôn ngồi cạnh cửa ra chào, hải quân cảnh Mỹ, thay cho hai dạy sĩ của Xuân. Thế nào? John hỏi Thạch, tôi xin phép được nói chuyện với Đà tá Luân. Thạch nhắc đòi hỏi lúc nãy. Chưa được. John trả lời lãnh lùng. John bước ra ngoài phòng cùng chế Xuân. Hai quân cảnh chẩn lâm lâm tiểu liên. Ngoài hành lang, John bảo mai hữu Xuân. Đại tá Nguyễn Thành Lưng gọi điện cho tôi Ví dụ người bảo vệ kim lái xe của ông ấy mất tích Và đại tá quả quyết Thiếu tướng là tác giả Cả ông Gâu Đình Du cũng nghĩ như ông Lưng Mai Hữu Xuân hiểu rằng son qua chủ này Đánh giá nghề nghiệp của ông ta tay Xuân nóng bừng Chỉ vì cảnh sát nhận dạng được người của Thiếu tướng Mặc như khỉ Có chậm lông ớt càm Một chi tiết không đáng kể Xong nó phá vỡ công phu của thiếu tướng. Mai Hủ Xuân bực dọc. Cái thằng hùng, biểu nó cạo quách trầm lông, nó không nghe. Phen này mày sẽ chết với tao. Xuân nghĩ trong bụng, Thiếu úy Thạch, tôi hỏi thiếu úy một câu thôi. Rồi trở vào phòng bắt đầu hỏi. Thưa trung tướng, trước khi trung tướng hỏi, và dĩ nhiên tôi có phận sự phải trả lời ngay thẳng. Tôi xin phép trung tướng cho biết, vì sao tôi bị bắt, bị xử tử? Xử tử? Sơn trốn mắt, dạ phải, nếu trung tướng đến trễ. À, trai vậy. Sơn quay sang Mai hủ Xuân, tí nữa thiếu tướng sẽ giải thích cho tôi hiểu. Còn bây giờ, ông trở lại với Thạch. Tôi giải thích ngay cho thiếu úy, vậy lý do tôi hỏi thiếu úy. Anh biết một trung tá tên Lê Khánh Nghĩa. Dạ biết. Ông Nghĩa đến với đại tá Thường không? Tôi biết một lần, nhưng đại tá có việc vui gì đó, tôi quên. Trung tá Nghĩa đến cùng với Thiếu tướng Lâm, Trung tá Động và một Thiếu tá quận trưởng ở Kiến Tường. Thiếu tá Trương Tấn Phụng, quận trưởng Tuyên Nhân. John bổ sung giữa sự kinh ngạc của Thạch. Anh có bao giờ gặp một người phụ nữ tên Mai? Dạ không. Đại tá thức khuya không? Thường. Đại tá nghỉ sau 11 giờ đêm Đọc sách Tôi không rõ Vì đại tá ở trong phòng làm việc Chị Sáu là người thế nào? Chị Sáu nấu bếp ấy Thế nào là sao? Đại khái, hiền lành hay là trái lại Mến ông bà đại tá không? Hiền, ít nói Chắc là rất mến ông bà đại tá Khi nào đại tá sai chị Sáu đi đâu vắng lâu không? Nửa ngày chẳng hạn Không Chị Sáu phải lo cơm nước mà. Thư tư ở hợp thư ngoại cổng. Ai nhận mỗi ngày? Tôi nhận. Bà đại tá có thượng mang giấy tờ ở tổng nha về nhà không? Tôi không rõ. Anh biết Vũ Quy Lục hiện ở đâu? Vũ Quy Lục chết rồi. Thạch trả lời chân hững. À, tôi nhớ. Lục chết ở nhà Trang. Rồi nói, mép hơi nhếch Từ hôm từ tâm giác chàng gì Thiếu tá Thuần có đến thăm đại tá không? Dạ không Cảm ơn thiếu úy. John đứng lên Chìa tay cho thạch Thiếu úy có thể kể cho đại tá nghe những gì tôi hỏi thiếu úy. John bắt tay mấy hữu Xuân Xuân tiễn Xuân ra khỏi phòng Tôi phải làm gì thưa trung tướng? Xuân hỏi Xuân nhún vai. Thiếu tướng tự định liệu Đại tá Luân sẽ biết những câu hỏi của thiếu tướng Của thiếu tá Hùng Biết cách cư xử của thiếu tướng Nếu thiếu tướng đủ gan và đủ mưu, Thì cứ khử cả tài xế Nhưng nên nhớ Tôi sẽ tự coi cho mình không hay biết Cái chết của cả thạch Và nếu chứng cứ đủ bột tội thiếu tướng Thì tôi đành phải làm cái việc vô nhân đạo Là đứng về phía đại tá Nguyễn Thành Luân Rồi tiếp lên xe Giấy tay tạm biệt Mai Hữu Xuân Thiếu tá Hùng được băng bó Tình đen trũi bớt đau Cả hai hồng học chạy tới Thằng chó đẻ đó đâu rồi Bắn bể đầu nó Thiếu tá hùng trích lên Đồ ngu mày hủ Xuân quát to Hai đứa bay lỗi quất mắt tao Hai đứa lỡ bộ Đứng chết chân Xuân xem đồng hồ tay 10 giờ Hỏi thiếu huyết thạch Cần ăn gì không Lo chỗ ngủ tử tế Nhưng không được để anh ta thoát khỏi nơi đây Sáng mai tao sẽ gặp lại Cấm đụng đến anh ta. Cấm nói bậy bạ nghe chưa. Xuân bảo trỏng. Hùng đứng nghiêm. Xin tuân lệnh. Các câu hỏi của Sean Steve đã bộc lộ ý đồ của Mỹ. Nếu không phải của chính Kennedy thì cũng của Carbottlock. Chí ít của William Buster cũng có thể của maccon, Phức tạp. Một con bài. Không. Đời nào mình để cho Thành Luân trở thành con bài của Mỹ bụ Sarojan, hừ, mày hủ xuân tiếc là không giết được Sarojan trước kia. Bây giờ thật khó. Son tiếp nhất định đã nghe Sarojan ỉ ôi. Thằng tướng già mê Sarojan, hiển nhiên rồi. Xuân chết trùng mình. Nếu Son tiếp ra một dấu hiệu khử xuân, ông ta có chạy lên trời cũng không thoát. Nhưng Son là tướng tình báo thâm trầm. Chưa hẳn nó buông lỏng nghề nghiệp đến độ trả thuộc cho chợ. Xuân thấy yên tâm đôi chút. Chìm trong mớ ý nghĩ, suy tính khá lộn xộn. Mai Hữu Xuân bỗng chật nảy mình khi xe chở ông ta dừng lại. Không có gì cả, đã đến nhà. Ngày mai, vô thạch, phải làm sao đây? Mai Hữu Xuân ế ỏi, bước lên thềm nhà. Điểm báo nũ ước, VTX từ Nữ Ước Thời Báo New York Times hôm thứ tư đã viết Vị đệ nhất phu nhân của Việt Nam đã đến rồi thì không lẽ ngựa Qua Kỳ có tiếng là hay nói thẳng lại còn dè chặt không chịu nói thẳng trong khi bà Ngô Đình Chu đã thẳng thắn trong những lời nói của bà Khi bà từ giả chúng ta bà sẽ biết được thái độ của người Mỹ về vấn đề Việt Nam Đoạn tóm tắt thái độ ấy Tờ nụ ước thời báo viết Cuộc chiến tranh ở Việt Nam là một cuộc chiến tranh có tính chất chính trị nhiều hơn quân sự Chỉ có một chính phủ được lòng chân mới có thể dẹp tan bọn phiến loạn cộng sản Mặc dù nếu có thể làm việc ấy, người phương Tây cũng có thể tự mình chọn lựa chính phủ Hoặc chính mình đảm đương cuộc nội chiến trong một nước châu Á Tờ nụ ước thời báo viết tiếp chính nhân dân Việt Nam phải tự giải quyết cuộc khủng quản tại nước của họ. Vai trò của Hoa Kỳ là làm cho họ hiểu rằng cuộc diễn trợ và sự ủng hộ của Hoa Kỳ là không thể kéo dài chốt thời hạn. Chúng tôi hy vọng rằng quan điểm ấy của người Mỹ sẽ được trình bày rõ ràng với bà Chu. Và nếu bà trở về Sài Gòn với ý niệm rõ ràng đó, thì cuộc viếng thăm của bà tại Hoa Kỳ không phải là không hữu ích.